Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái cô miễn cứng ngừng đầu lên Ai uống chứ? Tôi chỉ nhìn không được hay sao? Là lừa gạt ai đây? Nhàn lộc khai ôm đường tĩnh tĩnh Đứng ở bên cạnh bàn cô Thế sao phải cầm sữa tươi vẽ loại đường? Nói dối cũng phải biết bàn nháp chứ Mặc mỡ gì tới anh chứ? Quả nhiên hai người kia cãi nhau Đầu rừng thì đánh, quấy rừng thì hòa Nhìn anh và đường tĩnh tĩnh thân mật Thì lòng tốt của cô là ít đi phần nửa Tại sao lại không liên quan tới anh chứ? Thần sắc của Nhân Lập Khải bình tĩnh, không có nửa điểm tức giận. Nếu như em ngã bệnh, thì sẽ ảnh hưởng tới tiến độ tung ra sản phẩm của chúng ta. Nói gì thì nói, anh cũng phải quan tâm tới sức khỏe của em rồi. Lời nói còn chưa dứt, thì Nhân Lập Khải đã kéo đường tĩnh tĩnh ngồi xuống bên cạnh bàn cô. Vũ kiếp nhìn anh chăm chăm. khắp nơi đều có chỗ ngồi, anh ngồi cạnh tôi để làm gì chứ? Như vậy mới có thể đảm bảo. Em sẽ không uống trộm cà phê Anh cười cười rồi đáp lời Cô quay mặt đi Thầm hòi thăm tổ tông tám đời nhà anh Cô chuyên tâm ăn bánh sừng bọc của mình Không thèm để ý tới anh nữa Mặc dù không cam tâm ngồi bên cạnh Vũ khiết Nhưng đường tính tính vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống Mặc dù từ hôm qua cô và Lan Nhập hải Đã hòa hợp trở lại Nhưng mà chàng bạo phong kia Vẫn để lại dư âm khiến cô khiếp sợ Cô ta cuối cùng cũng hiểu rõ Người đàn ông này Căn bản là không thích cô ta làm đúng, âm xóm la lối. Cô ta dĩ nhiên sẽ không ngu tới mức, mới cách ngày lại tìm chuyện chọc giận anh. Lòng tù hận về vũ khiết chỉ có tăng, chứ không hề giảm. Nhàn lọc hai ta huy bỏ hợp đồng với cô ta, chứ nhất định không chịu thay vũ khiết. cho bên ngoài không cho cô ta mặt mũi, bên trong chứng thỏ trong lòng anh, cô ta không quan trọng bằng đối phương. Cho dù hôm qua vũ khiết giải vây cho cô ta, nhưng đường tính tĩnh vẫn nghiến răng nghiến lợi. Tổng giám đốc nhan, buổi sáng tốt lành. Mọi người, buổi sáng tốt lành. Lúc này, chủ nhân bộ phận tuyên truyền bừng khai thức ăn đột nhiên xuất hiện. Nơi này có người ngồi ra sao? Anh chỉ vào chỗ ngồi đối diện với Vũ Khiết. Không có, không có ai, mời ngồi. Vũ Khiết vội vàng chào hỏi. Vậy sao? Vậy thì anh cũng không cách khí đâu. Mặt cô chùa nhiệm lương hớn hở. Hôm qua thấy được mỹ vị của mỹ nữ Đình Vũ Khiết coi như là không theo đuổi cô. Có thể tiếp cận cô cũng tốt mà. trong thấy như vậy thì sắc mặt của nhân Lập khải trầm xuống. Tên sắc nhàng này rốt cuộc là muốn làm gì đây? Lập khải à, anh không đi lấy đồ ăn sao? Đừng tĩnh tĩnh lên tiếng nhắc nhở anh. Em bưng tới giúp anh. Anh một chút cũng không muốn rời khỏi chỗ này. Nghĩ đến việc tên sắc lăng này bình luận về vũ khiết, trong lòng lập tức vang lên một hồi chuông báo động vất là ở chỗ này theo dõi nhất cử nhất động của tên đó thì anh mới có thể an tâm được. Ừ, như vậy cũng được. Biểu môi, trong lòng của Đường Tĩnh Tĩnh tức giận trời đi. Cô biết mấy ngày nay phải ngoan ngoãn, bằng công chức kế tổng tám đốc vô nhân con chưa kịp tới thì đã bị anh moi co the an tam đuoc u nhu vay cung đuoc bieu moi trong long co đuong tinh tinh tuc gian troi đi co biet may ngay nay phai ngoan ngoan bang cong chuc ke tong giam đoc vo nhan con chua kip toi thi đa bi anh quang ra khỏi cửa. Đinh Tiểu Thư, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Chu Nhiễm Lưng nhét cái bánh bao vào miệng rồi cất tiếng hỏi. Ừ, cũng không tệ lắm. Vũ khít mỉm cười rồi trả lời Ở nơi này còn không ngủ ngon Vậy thì hòng bét mà Quả là vậy rồi Chủ nhiệm lương gần đầu đồng ý Rồi lại cầm cái chiếc bánh bao nữa Mấy ngày trước nhìn khí sắc của em rất kém Hôm nay đã qua la vay roi chu nhiem luong gat đau Quả nhiên là dung quang tỏa sáng Thần thái sáng láng Em ở ăn này chính là mỹ nữ xinh đẹp nhất rồi Anh đừng nói đuổi như vậy Vũ khít che miệng cười khẽ Anh quên ở đây chúng ta còn có một đại minh tinh sao người ta vừa xinh đẹp lại trẻ trung em lấy gì ra mà so sánh cùng với cô ấy ơ chứ trong lúc nói con cố tình liếc ánh mắt về phía nhân lập khải ở bên cạnh chỉ thấy gương mặt anh lạnh lẽo phản phần không vui còn chưa chắc đâu còn chưa phát hiện ra ông chủ khác thường chủ nhiệm lương lại bắt đầu phản đối em đã nghe qua câu phòng tình vạn trùng chưa anh giơ tay làm tư tế qua trường. phòng tình vạn trùng là cần tích lũy theo năm tháng là một vẻ đẹp thành thục hoàn toàn khác với vẻ đẹp của tuổi trẻ thiếu nữ. Như vậy thì anh nói xem, thành thục tốt hơn hay là trẻ tuổi sẽ tốt hơn đây? phụ khiết cố ý hỏi anh ta, đương nhiên là ý thức được ông chủ đang ngồi bên cạnh, chủ nhiễm lương cố gắng đem câu, thành thục tốt, nuốt trở về. Đương nhiên là mỗi người một vẻ, trẻ trung có cái đẹp của trẻ trung, còn thành thục thì có cái đẹp của thành thục rồi. Biết ông chủ thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp, anh có ngu mới dám che bai thẩm mỹ của ông chủ. Không ngờ, cậu mồm mép lạnh hoa giải như thế. Nhàn lọc khái lạnh lùng mà thốt lên, tại sao lúc học không nghe thấy cậu nói nhiều như vậy chứ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net